chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là nỗi lo của Mặt Trời Direct ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Mặt Trời Direct đã giả bị mất khống chế và được giam lại ở tháp tròn và không phải tham gia cái hành động để mà gọi như là như nhóm người lên định dạng đó là một cái hành động tự sát Thì từ đó hắn lại phát hiện thêm ra một bí mật đấy là có một người đội trưởng đã từng đi thăm dò bên ngoài và gặp được người khác tồn tại ngoài thành Bạch Ngân thư Ori đã vào hơn 40 năm trước và lúc này thì ông ta vẫn bị nhốt ở dưới đáy tháp tròn. Ngoài ra thì ở một bên khác thì tiểu thư Ori đã bị người ta tiếp cận và muốn mời vào hội tâm lý luyện kim. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra trên một chiếc xe ngựa sang trọng đang rời khỏi biệt thự nhà Bá Tước Ho, Luke đang nói chuyện phiếm với Mary vì về những vị khách quý vừa nãy như là Tước sĩ Shandor, Chủ tịch Ủy ban Điều tra ô nhiễm khí quyển của Vương quốc, kiêm cục trưởng cục khí tượng quốc gia, hay là Ủy viên Ban Điều tra ô nhiễm khí quyển Vương quốc, kiêm Chủ tịch Hội nghị. À, từ từ anh em từ từ ấy, xem cái này xem nó... à đây rồi. Ở dưới đáy của tháp tròn thành bạch ngân Derek vẫn bị nhốt trong gian phòng nhỏ hẹp Ăn và uống thuốc đúng giờ Nhờ vậy mà tình trạng tinh thần của cậu Nhanh chóng chuyển biến tốt hơn Không còn nghe nhầm hay thấy ảo giác nữa Chỉ một hai ngày nữa là mình được rời đi Cứ mãi ở trong chỗ này Thực sự quá ngột ngạt rồi Vị cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò Ngay sát vách đã bị nhốt trong này Tận 42 năm mà vẫn giữ được lý trí Đổi lại là mình thì chắc là đã điên rồi Nhưng những sự kiện thăm dò di tích Và quái vật kỳ dị Mà ông ta nói lại khá hấp dẫn thậm chí còn hơi đáng sợ. Derek ngồi mép giường, nhìn ngọn đến đã đốt gần hết. Trước khi người trông coi đến đưa đồ ăn và thuốc uống xong, cậu đã hoàn toàn chìm trong bóng tối thực sự. Đúng lúc này, một màn sương sám chẳng ngập trước mắt cậu, bên tai vang vọng giọng điệu trầm thấp của ngài kẻ khờ. Chuẩn bị tụ hội. Biến hóa đó thoáng qua rồi biến mất. Derek tập trung chú ý, vô thức thẩm đếm nhịp tim. Tuy nhiên cậu rất nhanh nhận ra việc đó là không cần thiết. Hiện tại cậu đang ở một mình, không cần phải tránh xa ai cả. Derek, người không còn thầm đếm nhịp tim, là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Mình đang ở dưới đáy thắp tròn, nòng trong phạm vi của vật phẩm phong ấn thần kỳ nơi đây. Liệu hành động lôi kéo người vào màn xương xám của ngài cả khờ có bị phát hiện, phát giác ra không? Đây chính là một trong hai món vật phẩm thần kỳ đã không biết bao lần chặn đứng nguy cơ bị hủy diệt của thành bạch ngân. Vừa thấp thỏm vừa bất an, Derek còn chưa kịp quyết định đã thấy một nguồn sáng đỏ rực vô biên vô tận tuôn ra nhìn thấy nó chiếu thẳng và bao phủ lấy mình căn phòng nhỏ hẹp hoàn toàn tĩnh lặng ngay cả tiếng hồ hấp yếu ớt cũng biến mất đột nhiên bức tưởng kim loại ngăn cách giữa gian phòng của Derek và vị cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò đó vang lên một tiếng cốc là tín hiệu mà hai người sử dụng khi muốn trò chuyện với nhau cốc đối phương gập nhẹ ngón tay lại gõ thêm một tiếng nữa qua hồi lâu tiếng cốc thứ ba mới chần chừ vang lên thế rồi Cả hai gian phòng đều trở nên yên lặng Không một động tĩnh Kết thúc bữa trưa Audrey luyện tập piano một lát Canh giờ hướng về phía gian phòng ngủ của mình Lúc đi qua thư phòng Của bá tước Ho, cha cô Cô nàng trông thấy cửa phòng khép hờ Trên bàn còn đặt một chồng văn kiện rất dày Lúc trước không có mà Audrey nổi lên lòng hiếu kỳ Thả chậm cước bộ đam đưa mắt ra hiệu cho chú bó Chú chó lông vàng Đã là một khán giả Thường xuyên chỉ cần nhận thấy những ám hiểu chỉ điểm rất nhỏ, Sushi đã minh bạch chủ nhân muốn sai kiến mình làm gì. Đương nhiên, đôi khi nó làm bộ không hiểu, chỉ muốn nằm yên bất động cho đỡ mệt người. Đã nhận ra được ám hiệu, Sushi vô thành vô tức chạy chậm vào thư phòng, rồi thò hai chân trước chống lên mép bản đứng thẳng lên. Nó nhanh chóng nhìn trang đầu của tập văn kiện một chút, quay lại bên cạnh Ori ép giọng xuống. Điều tra tình hình sinh hoạt các tầng lớp của khu nhà máy và khu bến tàu ở quận Đông. Audrey nghĩa là sao vậy? Điều tra tình hình sinh hoạt của các tầng lớp ở khu nhà máy và khu bến tàu ở quận Đông Ngư. Tại sao cha lại đột nhiên điều tra cái này? Mình nhớ là chưa từng đề cập đến chuyện này với cha cơ mà. Audrey ngờ vực, không bận tâm trả lời câu hỏi của Susie. Cô nàng nhìn quanh, thấy đám người hầu ai cũng bận dọn làm việc mà không để ý thấy mình, nên nâng đầu lên chấn an, rất tự nhiên quay người bước vào thư phòng của bá tước. Đi tới bên bàn đọc sách, Audrey cuối đầu nhìn báo cáo điều tra loi cau hoi cua susi co nang nhin quanh thay đam nguoi hau ai cung ban ron lam viec ma khong đe y toi minh nen nang đau len tran an rat tu nhien quay nguoi buoc vao thu phong cua ba tuoc đi toi ben ban đoc sach ori cui đau nhin bao cao đieu tra Xác nhận tiêu đề sushi vừa miêu tả là chính xác. Ờ, là văn kiện đánh bằng máy đánh chữ. Nhân viên điều tra là một phóng viên tên là Mike Joseph. Bên dưới có thánh huy của nữ thần. Chẳng lẽ là người của giáo hội nữ thần đêm tối ủy thác sau? Nhưng tại sao lại người một bản đến cho cha? À, cha cũng là tín đồ của nữ thần, nên giáo hội muốn cha hỗ trợ vấn đề này sau. Đây đúng là chuyện tốt, Audrey nhận định sơ bộ. Cô nàng vốn định thuê người điều tra theo kiểu tương tự nhưng lại cảm thấy điều này không phù hợp với định hướng làm người dẫn dắt phía sau hậu trường. Nó rất dễ bị chú ý và thường hay bị các quý tộc xem nhẹ, cho nên cổ dò dự rồi bỏ qua. Audrey đưa tay mở văn kiện ra, phát hiện báo cáo về khu nhà máy và khu bến tàu quận Đông không chỉ có mỗi Mike Joseph mà còn có thêm nhiều người khác đã làm điều tra thực địa từ các góc nhìn khác nhau. Trong đó thậm chí có một số người đã nhắc đến sự gia tăng của các tôn giáo tà ác, một bộ phận người phi phạm cấu kết băng đảng phủ Audrey đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong thư phòng thấy đã gần 3 giờ lần cẩn thận từ bỏ ý định đọc tiếp để lại văn kiện đúng trạng thái gốc trước khi bước khỏi phòng cô nàng tùy tiện rút một cuốn sách cat ra cầm trên tay để làm nguy trang đúng 3 giờ trong tiếng chuông còn đang vang vọng từ chiếc đồng hồ treo tường thì Audrey đã chìm trong ánh sáng đỏ rực xuất hiện dưới cung điện nguy ngà hùng vĩ cạnh chiếc bàn đồng cổ xưa buổi chiều tốt lành ngay cả khờ nhận được cái gật nhẹ đáp lại cô nàng tiếp tục chào hỏi mấy người như người trao ngược thế giới ma thuật sư cùng lúc cô nàng nhạy bén nhận thấy mặt trời dường như đang bất an cậu đằng lọ nghĩ gì vậy audrey hỏi điều này không cần phải nói chính lên cũng đã nhận ra trạng thái không ổn định của mặt trời bé nhỏ trước khi bước vào mảnh không gian thần bí này hắn đã đem những đồ vật trưng trên mặt bàn như còi đồng a cốt bình độc tố sinh học Hoài đồng của linh giáo đoàn ném vào trong một góc, rồi dùng xương sám che giấu kỹ lưỡng. Hôm nay trên mặt bàn trước người hắn chỉ để mỗi tấm thẻ bài của hắc hoàng đế. Vật phẩm này mới đủ xứng đối với thân phận kẻ khờ. Mặt direct Điê-rích không hề giấu giếm, kẻ một loạt sự tình, việc mình giả bệnh thành công rồi bị đẩy xuống dưới đáy tháp tròn trị liệu, cuối cùng mới hỏi. Ngài kẻ khờ tôn kính, vật phẩm thần kỳ kia liệu có thể phát hiện ra việc tôi tham gia hội tarot hay không? Làm sao mà tôi biết được? Tôi còn chẳng biết nó là gì, nhưng hiện tại thì không có lực lượng quỷ dị hay mạnh mẽ nào đang quyết định xâm nhập vào đây. Ở, ngay cả mặt trời vĩnh hẳng và chúa sáng thế chân thực cũng không thể tìm ra nơi này. Lên gõ nhẹ ngón tay xuống mép trước ghế đồng. thoải mái hỏi đáp, thông thường mà nói thì không thể phát hiện ra được. Nhưng một số vật phẩm thần kỳ có những hiệu ứng kỳ lạ. Nhận được câu trả lời khẳng định của ngài kẻ khờ, Derek lập tức yên tâm hẳn. Cậu ngắn gọn thừa nhận mà nói. Tôi không thể nói rõ là nó có hiệu ứng kỳ lạ gì. Đó là một trong bí mật tối cao của thành Bạch Ngân. Nói đến đây cậu chợt nhớ ra chuyện mà vị cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò kẻ liền thốt lên. có ai từng nghe vào một người tên là Amon chưa? Amon, lên hơi suy tư, nhớ ra nguồn gốc của sự quen thuộc, nhưng hắn không vội trả lời mà đưa mắt nhìn về phía người trong ngược. Hắn biết rõ đây là một thành viên trung tầng của giáo hội chúa tể báo táp, chắc chắn sẽ biết về Amon có khi còn rõ hơn cả hắn Chính nghĩa Audrey cũng nhìn về phía người trao ngược lần trước cô nàng nghe thấy cái tên này cũng là từ anh ta mà thuật sư Phil thì lắng nghe với vẻ mặt mờ mịt luôn cảm thấy nội dung thảo luận ở nơi này vượt qua cái tầm hiểu biết của mình người trao ngược nhíu mày nghi hoặc khó hiểu khỏi ngược lại trong quá trình thăm dò những khu vực chung quanh thành bật ngân các người gặp một kẻ tự xưng là Amon sau hoặc có lẽ tìm thấy văn cổ có liên quan mặt trời đứa rích nghiêm túc gật đầu Đúng vậy, hai năm trước có một tiểu đội thăm dò trong bóng tối sâu thẳm đã gặp được một kẻ tự xưng là Amon. Sau khi trở về thành Bạch Ngân thì bọn họ lần lượt nổi điên, mất khống chế, chỉ còn là một người hiện đang bị giam dưới đáy tháp tròn ngay bên cạnh phòng giam của tôi. Có lẽ gã cũng điên rồi, tất cả chỉ là tưởng tượng. Ma thuật sư Phil lấy kinh nghiệm sáng tác tiểu thuyết phong phú ra làm suy đoán. Người trong ngược Agret nhìn ngay kẻ khờ ngồi vị trí cao nhất một chút Cái biểu hiện của thần An tĩnh lạnh nhạt chẳng thể hiện gì, liền đánh vọng nói ra. Đó là một khả năng, nhưng chẳng ai nên tưởng tượng ra cái tên Amon ấy mà không có nguyên nhân cả. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời direct mà nói, ta kỷ thứ tư, ở khoảng một ngàn, trăm năm trước, thậm chí còn xa xưa hơn thế, ở vị trí quốc gia của chúng tôi hiện tại đã từng có một gia tộc nắm giữ một lực lượng vô cùng quỷ dị, bọn họ thuộc về vương triểu đo và dòng họ đó chính là Amon. Dù ngay cả trong cái thời đại có rất nhiều cường giả danh sách cao, họ có gia tộc này cũng là một điều cấm kỵ khi đó. Tại sao vậy? Chính nghĩa Audrey hỏi thay mặt trời. Người trong ngược không có trả lời trực tiếp mà tiếp tục nói. <cười> <cười> Abraham, Antigonus, Amon, Jacques, Tamara chính là năm đại gia tộc đã ủng hộ thành lập vương triểu Tudor chỉ sau huyết hoàng đế. Trong đó gia tộc Amon là thần bí nhất. Ghi danh trong lịch sử là ít nhất, như thể bị lực lượng nào đó vặn vẹo che giấu đi. Một tin tức được truyền ra từ vua Nam Biển Nát nói rằng gia tộc Amon là gia tộc của cả nghịch thần, bọn họ nắm giữ bí mật đánh cắp sức mạnh của thần. Têm nữa, gia tộc Amon còn tự xưng là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại. Derek Beck nghe thế thì bối rối cực độ, trong phạm vi tri thức thần thoại học của mình, cậu chưa từng nghe thấy một thực thể nào lại được gọi là thần Thái Dương cổ đại cả. Tám vị cổ thần bao gồm vua của ngôi khổng lồ Aumia, vua rồng khổng lồ là angawick, vua dị chủng Fastison, vua tinh linh Sunia Dream, ma sói hủy diệt Regela, thì tổ ma cả rồng Linlic, thủy tổ của chim bất tử là Rayad, quỷ vương là Fabuti, không có một ai có được quyền hành của Thái Dương. Direx nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nếu quả thật có mối quan hệ thì Chúa sáng tạo ra hết thảy thần toàn tri toàn năng a chấp trưởng quyền hành trong lĩnh vực mặt trời, chẳng lẽ gia tộc Amon chính là hậu duệ của thần sao? Thế mặt trời không nói gì, người trong ngực sờ chiếc cằm lún phún râu mà nói: "Amon là một gia tộc cổ xưa đã tồn tại hơn 2000 năm trước, cũng không khác với lịch sử là bao. Tôi rất tò mò, tại sao các người có thể gặp được quý ngài kia ở khu vực chung quanh thành Bạch Ngân, mục đích của người đó là gì?" "Thật vậy, tại sao một gia tộc Amon vốn chỉ tồn tại trong thế giới còn nhóm anh người trong ngược và tiểu thư chính nghĩa là có thể xuất hiện ở lân cận thành bạch ngân vì sao sau khi đồng ý thỉnh cầu làm khách hắn lại thất hứa kỳ quái rời đi còn khiến cả tiểu đội thăm dò mất khống chế à trừ người cựu đội trưởng kia hắn muốn làm gì hắn đang tìm kiếm cái gì nếu nhắn thực sự là hậu duệ của chúa có lẽ mục đích cũng phải giống chúng ta tìm hiểu nguyên nhân của đại tai biến trong niên đại cổ xưa rồi làm rõ chân tướng của lời nguyền rủa mặt trời đìa nhất thời miên man bất định Một hồi lâu sau mới lắc đầu nói Anh người trong ngược Tôi không thể trả lời vấn đề của anh Cũng không thể tìm hiểu được sự tỉnh ra sao Agret cảm thấy thất vọng đáp lại Vậy thì cậu hãy trao đổi thêm Với người cựu đội trưởng ở phòng bên Xong có thể đào móc ra thông tin gì mới không Nói đến đây Anh ta suy nghĩ cuối cùng lại dặn dò thêm một câu Tuy nhiên cậu nhất định Phải tuyệt đối cẩn trọng và khôn ngoan Tôi chắc rằng ông ta cũng vô cùng nguy hiểm Vô cùng nguy hiểm ư Anh cũng nghĩ như vậy sao mặt trời direct kinh ngạc hỏi ngược lại các trưởng lão của đoàn nghị sự sáu người cũng cho là như vậy người trong ngược ngước lên mái vòm của cung điện cao ngất hít vào một hơi mà nói người không nghĩ như thế thì mới là đầu óc bất thường thế mặt trời còn đang ngơ ngác anh ta lắc đầu toàn bộ tiểu đội thăm dò chỉ có mình ông ta còn sống chỉ nguyên bản là chuyện này thôi cũng đủ chứng tỏ là ông ta có vấn đề không nhỏ bị nhốt trong phòng giam của người mất khống chế suốt bốn mươi hai năm mà vẫn giữ được lý trí thông suốt Lại càng là biểu hiện cổ quái Lại thêm việc đề cập đến Amon thần bí kia Nguy hiểm là thứ đã rõ rành rành Đây là điều bình thường Derek cũng có thể nghĩ ra được Nhưng chưa sâu chuỗi lại với nhau Lúc này nghe thấy thế thì bừng tỉnh đại ngộ Lập tức thành khẩn nói Tôi hiểu rồi Cảm ơn anh, người trong ngược Chính nghĩa Audrey Người đang say sưa lắng nghe Cố nhịn cảm giác đưa tay lên che mặt cô nàng chợt thấy mặt trời còn ngây thơ hơn cả mình Nhìn thấy lòng hiếu kỳ của mọi người đã được thỏa mãn, kể cả thế giới cũng hơi thay đổi tư thế ngồi, mà thấy mặt trời cũng không còn gì muốn xin giúp đỡ. Cô nàng nghiêng đầu nhìn vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài cổ xưa, coi nhẹ nói, thưa ngại kẻ khờ, tôi xin phép được giao dịch riêng. Lại nữa, lên hơi buồn cười, khẽ gật đầu, được, ấn lập tức che giấu cảm quan của đám người trong ngực. Không phải để cách ly mình và tiểu thư chính nghĩa, mà chủ yếu là lo những người khác đang nhàm chán sẽ tùy ý giao lưu Từ đó lộ ra sự thật, thế giới chỉ là một cái máy. Sau khi nhận được lời nhắc, Audrey mỉm cười nói, ngay cả khờ tôn kính, tôi có thêm ba tờ nhật ký Rousseau. Sau khi lá bài kinh nhận, bị bề tôi của cả khờ trộm đi, cô nàng cũng không có trột dạ, mà rời khỏi viện bảo tàng vương quốc, ngược lại còn làm như không có chuyện gì, thoải mái năn nhỉ cha. Vào tuần cuối kết thúc buổi triển lãm, cô đã có cơ hội đọc qua cuốn bút ký kia một lần. Audrey cho rằng, Không tỏa ra bối rối chính là cách tốt nhất để tránh hiểm nghi. Nếu cô cứ liên tục làm bộ trột dạ, không theo logic thưởng thức, thì dù giáo hội thần hơi nước, trước không có hoài nghi, thì sau cũng sẽ nhận ra vấn đề. Mà cô nàng cân cứ vào trải nghiệm của bản thân, tin rằng chỉ vài trang đầu nhật ký mới để lộ nhiều thông tin, nên cô chỉ ghi nhớ ba trang đầu tiên. Không đợi ngay cả khờ mở miệng, cô nàng đã vội vàng bổ sung. Tôi hiểu rằng việc này không cần thiết phải làm giao dịch riêng, nhưng tôi mong rằng có thể giấu được tiểu thư ma thật sư từ một đến hai tuần. Có như vậy, về sau biết ngài cần nhật ký Russell, cô ấy cũng sẽ không nghi ngờ tôi là chính nghĩa. Trong tuần này, cô nàng đã gặp Phil và Húc một lần. Nhờ dẫn dắt đối thoại, cô tự nhiên nhắc đến chuyện chú chó sushi thân yêu lỡ chơi đùa mà cắn nát bút ký của Russell, khó mà phục hỏi nguyên trạng. Thông thường mà nói thì cô nàng không cần phải che giấu. Thật sự là ngài kẻ khờ cần nhật ký Russell, nhưng nhờ vào năng lực của người đọc tâm, mô phỏng lại suy nghĩ của Phil thì sẽ là thế này. Sau, kia là nhật ký ư? Nhật ký mà Russell ghi chép các bí mật của mình sau. Ngay cả ngài cả khờ cũng coi trọng nó. Ảnh, mình nhớ là tiểu thư Ori có một ít. Khoan đã, chúng lại tình cờ bị con chó yêu của cô ấy cắn mất vài ngày trước, trùng hợp đến thế sau. Để không khiến đối phương nghĩ vậy, Ori hy vọng có thể giấu được ít nhất là một tuần. Sau khi trở thành người đọc tâm, cô không chỉ trực tiếp nhìn thấy khí trạng và màu sắc cảm xúc của mục tiêu mà còn đọc được sơ bộ tầng ý tưởng, từ đó mô phỏng tư duy của bọn họ. Do đó, cô đã lĩnh ngộ được một điều, chính là trong quá trình dẫn dắt người khác, cố gắng không nên xuất hiện sự đột ngột hay là có hành vi không phù hợp logic, đạo lý. Chỉ có toàn bộ chi tiết được hợp lại đủ nhu hòa, đủ hợp lý, khiến mục tiêu hoàn toàn không có nhận ra mình bị dẫn dắt, an bài, thì mới đủ tư cách gọi là người độc tâm. Nhu hòa và hợp lý là hai tử khóa trọng yếu nhất. Audrey đã tổng kết trong lòng như vậy. Lý do cô nàng đọc lại bút ký Rousseau lần nữa cũng là để tránh sự bất hợp lý. Không hổ là người đọc tâm quả nhiên đã sớm nhận ra tiểu thư ma thuật sư là một trong hai người mình từng đề cử. Lên thì không có ý kiến cười nói. Ngươi muốn đổi ba trang nhật ký này lấy thứ gì? Anh hỏi câu này với sự, sự tin khác thường vì sau khi có cuốn nhật, à cuốn sách bí mật nhược điểm lớn nhất quán trong lĩnh vực thần bí học đã được bù đắp mà tri thức về các vị thần Các danh sách hắn cũng đã nắm giữ không ít, tùy tiện nói ra cũng đủ ứng phó được với tiểu thư chính nghĩa rồi. Chỉ cần không đề cập đến phối phương bác sĩ tâm lý thì chúng ta vẫn là bạn tốt, lên thầm trào phúng. Ori thì đã sớm nghĩ đến vấn đề này, thận trọng một giây trước khi hỏi. Chưa ngài cả khờ, tôi mong muốn được giải đáp một vấn đề. Tại sao lại nói rằng, lá bài kinh nhận, cất giấu những bí ẩn sâu xa của thân? Hỏi rất hay, lên cười thầm, Dùng loại ánh mắt là người hãy tự mình lĩnh ngộ ra, rồi mở miệng với giọng chầm thấp. Danh sách không, hắc hoàng đế. Danh sách không? Còn có danh sách không ư? Phía trên danh sách một chính là danh sách không sao? Đây có phải là danh sách đại diện cho thần hay không? mieng voi giong tram thap danh hoàng đế khong u voi tren danh sach thần sao? Một chuỗi các câu la than sau nổi lên trong đầu ori Điều này khiến cô nàng vừa mừng vừa sợ. Trước thỏa mãn, sau là kích động. Vừa cố áp chế chấn động, cũng như che giấu sự hưng phấn. Cô nàng hít vào một hơi thật sâu, cụ thể hóa ra ba trang nhật ký. Lên cầm lấy nhanh chóng liếc qua, xác nhận đây không phải là những trang mà mình đã thấy. Ngày 23 tháng 2 năm 1143, ta đã xuyên Việt đến thế giới này hơn một tuần. Ta phải viết chút gì đó kể về những sự tình đã trải qua, nếu không thì ta cảm thấy là mình sẽ điên mất. Ha <cười> Ta dùng tiếng trung giản để viết, chắc chắn không ai có thể đọc được. Thế giới này chỉ dùng bảng chữ cái là tinh Ta hiện tại là Russell Gustavo, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi họ tên thật của mình. Hoàng đào, ta cũng không biết là mình đã xuyên Việt bằng cách nào. Ta đã hồi tưởng rất nghiêm túc và suy nghĩ rất lâu, mới nhớ ra trước khi bị xuyên Việt mấy ngày, ta có mua một tấm bài vị thần bí bằng bạc, mặt trên có khắc vải hoa văn và ký hiệu, trông khá thú vị. Nhưng sau khi xuyên Việt đến đây thì không thấy nó đâu nữa. Nó không phải là bàn tay vàng của ta. Ờ thế giới này khá tương đồng với châu Âu thời cỏ đã trải qua văn hóa phục hưng súng ống và đại bác cũng đã xuất hiện nhưng trông khá nguyên thủy và thô sơ mà hoàng đào ta Rousseau Gustavo là một fan của tiểu thuyết mạng đã từng rất thích cái thể loại xuyên Việt kết hợp với công nghệ ta hiểu biết không ít những thứ hữu dụng còn đặc biệt chuyên đọc qua những trí thức tương tự, đây chính là vũ đại để cho ta biểu hiện khả năng của mình nhưng mà ta mới chật nhận ra trí nhớ của ta là trí nhớ của cá con mẹ nó vàng ta gần như đã quên sạch những thứ mà ta học được rồi thượng đế cho ta xuyên biệt nhưng lại không cho ta trí nhớ xuất chúng, cũng không có hệ thống hay là cho cửa song hướng thế thì làm sao mà ta sống sót được chứ được rồi, trước hết bắt đầu với một chút chi tiết đã cho đến lúc có tiền ta sẽ thuê một đám thợ thủ công nhà phát minh, nhà khoa học đến hỗ trợ, ta chỉ cần phụ trách việc lên ý tưởng thôi lâu lắm rồi ta mới có cảm giác tràn ngập kỳ vọng vào tương lai như thế này Nhưng mà ta hơi nhớ bố mẹ Hơn nữa, ngành giải trí của thế giới này Quá đơn điệu Một hai hậu gái đều trông trả ra làm sao Toàn thân thì bốc lên mùi bùn đất nông thôn Chỉ muốn khiến ta ước rằng Là VLXX sập luôn cho rồi đi Ta còn chưa đọc xong Năm trăm vô dụng của Lâm Cao Còn có rất nhiều chị gái xinh đẹp Đang chở ta trên tiktok Các loài đồ ăn không tốt cho sức khỏe Còn đang chở ta thưởng thức Nghĩ đến đây lại thêm phiền muộn Lên đọc một chút suýt thử nhíu mẩy. Ban đầu từ vua hải tặc và tứ kỷ sĩ Khải Huyền, hắn đã đồ đoán rằng thời điểm mà Rousseau xuyên Việt trước mình chắc là tầm 10 năm. Nhưng giờ hắn phát hiện ra khoảng thời gian xuyên Việt giữa cả hai còn chưa tới một năm. Nhưng vì lý do gì mà khi đến đây hai người bọn họ cách cách nhau gần 200 năm như vậy. Lên chăm chú suy nghĩ mất một lúc trong đầu đưa ra đủ các loại giả thuyết nhưng vì không đủ thông tin chỉ có thể tạm thời đổ cho vận tốc thời gian trôi qua của địa cầu và thế giới này là khác nhau mình và Russel xuyên Việt cách nhau chưa đầy một năm mà tới đây lại kéo dài ra thành 200 năm nói cách khác là dù có mất một khoảng thời gian dài 200 năm để tìm ra biện pháp trở về có lẽ cũng không bỏ lỡ cơ hội để gặp lại gia đình cùng lắm thì chỉ coi như mất tích một năm mà thôi lên suy đoán ngược lại tâm tình trở nên tốt hơn nháy mắt lại tràn đầy động lực đương nhiên hắn cũng hiểu rất rõ suy đoán kiểu này không có chính xác, vì điều kiện ban đầu chỉ có một, mà trước mắt không có cách nào xác nhận. Lỡ như Russell xuyên Việt sau mình thì sao? Điều đó có thể liên quan đến cái gọi là hỗn loạn thời không. Lúc ấy thì chẳng có cách nào cam đoan là sẽ trở về đúng địa điểm và thời điểm thích hợp. Lên tự dưng lại dội cho mình một gáo nước lạnh vào trong tâm tình đang dậy sóng. Đoạn nhật ký đầu tiên của Russell nói về việc ông ta đã kìm nén một đoạn thời gian rất lâu, tốn tận hai trang. Lên lật đến cuối, Đọc hai đoạn còn lại Ngày 25 tháng 2 Thế giới này thực sự quá nhảm chắn Không có báo chí cũng chả có tiểu thuyết gì cả Ta muốn Mình cần phải tiến hành Xóa đói giảm nghèo cho văn hóa Cái xã hội này Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền Phải hồi tưởng là kỹ thuật làm giấy Và kỹ thuật in ấn Là một người xuyên Việt hiện giờ sinh hoạt của ta Là chỉ có thể sống nhờ vào tiền của cha mới Và mẹ mới đưa cho Ta cũng chỉ thỉnh thoảng Mới thấy được một hay hai đồng vàng sáng lấp lánh. Quả là một câu chuyện đáng buồn. Cơ mà săn bắn thì khá thú vị. Ngày 28 tháng 2, thế giới này có vẻ hơi khác so với những gì mà ta tưởng. Hôm nay vì mải đi săn ta bị lạc trong rừng, kết quả là ta đã chứng kiến một trận chiến dữ dội ngoài sức tưởng tượng. Trong trận chiến đó, người đàn ông đang bị bảo vầy bỗng nhiên mọc thêm một con mắt, tổng cộng có bốn cái. Chúng còn bắn ránh sáng màu xanh sẫm. Cái này đúng là phi con mẹ nó logic. Có phải là quái vật hình người hay không? Đây chẳng lẽ là một thế giới kỳ ảo sao? Đối thủ của con quái vật kia còn lợi hại hơn, triệu hồi ra một cột sáng đốt lên ngọn lửa đỏ rực. Ờ, hẳn là triệu hồi rồi. May mà bọn họ không phát hiện ra ta. Sau khi giải quyết xong con quái vật liền mang thi thể, rời đi. Ta, Hoàng Đào, quả nhiên là nhân vật chính mà. Ta vừa xuyên Việt có mấy hôm, đã phát hiện ra chân tướng của thế giới này. Có lẽ bọn họ có thể nhận ra... Hoa văn và ký hiệu trên tấm bài vị mang ý nghĩa như thế nào? Đương nhiên ta sẽ không đi hỏi. Ta muốn trở thành một trong số họ rồi tự mình khám phá ra. Sở dĩ nói thế còn có một nguyên nhân quan trọng. Ta nhớ được ký hiệu hoa văn nguệch ngoạc kia. Ta chỉ nhớ mang máng thôi. Quả nhiên là nhân vật chính. Đại đế à? Ông đem toàn bộ biểu hiện hội chứng tuổi dạy thi của mình viết hết vào trong nhật ký sau. nên không thể không trò phúng một câu. Anh cảm thấy cực kỳ hứng thú với tấm bài vị bạc. Thứ là nguyên nhân khiến cho Rousseau xuyên Việt. Hắn cũng rất muốn tìm hiểu, rõ ký hiệu và hoa văn các trên đó có hình dạng ra sao. Nếu quả thật có thể dựa vào tri thức thần bí học của thế giới này để giải đọc ra. <cười> Vậy thì chuyện xuyên Việt có lẽ không phải là điều tình cờ. Lên buông tờ nhật ký xuống, gập ngón tay gõ lên bàn, giải trừ bức mản ngăn cách với nhóm người trao ngược. Các người có thể tự do giao dịch, lên dựa vào thành ghế mỉm cười nói. Ma thuật sư phiêu hít vào một hơi thật sâu. Tôi muốn mua túi dạ dày của thực linh. giả cùng với 20 lít máu của mạc biển sâu, thanh toán bằng tiền mặt. Mình vẫn còn 430 bảng, cũng có thể mua được một món. Cô yên lặng tự khích lệ bản thân. Về chỗ tiền để mua món đồ còn lại trong thời gian ngắn phải kiếm từ đâu, cô cũng không biết. Đây chính là một trọng nguyên nhân chủ yếu, khiến cho rất nhiều người phi phạm không thể tấn thăng. Con người quả thực không thể chi tiêu vượt quá khả năng của bản thân nếu không phải muốn thăng cấp lên bậc thầy ảo thuật để thoát khỏi ảnh hưởng của những tiếng lẩm bẩm vào đêm trăng tròn thì mình sẽ chẳng ngần ngại chọn việc không tấn thăng sau khi tích lũy được kha khá của cải nhờ vào năng lực phi phạm mình còn định rút hẳn khỏi thế giới này ngày ngày chỉ viết sách tiết kiệm tiền thưởng trà cùng với húc đi dạo phố chờ sau khi cậu ấy cũng hoàn thành được chuyện kia chúng ta có thể đi du lịch ở các địa phương khác nhau trên đại lục bắc đại lục nam mà không sợ gặp bất chắc, chỉ hưởng thụ cuộc sống thôi. Suy nghĩ của Phil bỗng chốc bay bỏng biên man, ngay khi cô tưởng là sẽ không ai đáp lại, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của người trong ngược. Lần trước tôi tham gia vào một tụ hội của những tên hải tặc, có tiếng, có thấy máu của mạc lên biển sâu, nhưng đáng tiếc cô đã bỏ lỡ. Không, tôi nhầm, lúc ấy cô còn chưa gia nhập vào hội Tarot. Vậy thì anh nói ra làm mẹ gì, khoe mình có kinh nghiệm phong phú à? thiêu thẩm bịu môi, nghiêm túc nói Anh ngợi trao ngược, làm ơn để ý giúp tôi một chút giá từ 300 đến 400 bảng đều có thể tiếp nhận Agret chế nhạo Biển cả còn mênh mông hơn cả đất liền có khi đám hải tặc, nửa năm còn chẳng gặp nhau một lần ngay cả trên hòn đảo chúng tôi vứt bỏ chiến lợi phẩm cũng khó mà thu thập được vật liệu phi phàm chỉ có các thành phố lớn như Bách Lung, Chia, Sankmiron, Phinebot mới có thể thu hút đông đảo các loại vật liệu Nghe khổ âm của cô thì hẳn là người Bách Lung hoặc là đã định cử ở Bách Lung lâu năm. Ý anh là tôi phải dựa vào chính mình sau. Phiêu suýt nữa thì ngửa đầu nhìn lên mái vòm cao nhất. Lúc này mặt trời direct mới mở miệng. Tôi đại khái biết phạm vi hoạt động của thực linh giả đâu nhưng tôi không cần loại tiền mặt mà mọi người nói. Ma thuật sư Phiêu cười giả tạo hỏi vậy có muốn gì? Phối phương ma dược con muon gi phoi phuong ma duoc than quan mặt trời chính nghe Ori nhanh miệng trả lời trước. Direct suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi nói, phối phương ma dược thần quan mặt trời. Đây là phối phương danh sách bảy phải không? Tôi đã nghe qua rồi. Nhưng phối phương danh sách này ít nhất cũng phải 750 bảng. Nếu cậu cần gấp thì có thể bị tính giá từ 1.000 bảng trở lên. Hơn nữa túi giả dày của thực linh giả và máu cá mặc lìn biển sâu. Mỗi món chỉ có khoảng 400 bảng. Đa số thời điểm chỉ có 300. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tiêu cố chứng tỏ với mặt trời rằng đây không phải là một cuộc trao đổi đồng giá. Direct không chút dò dữ đáp lại tôi có thể kiếm cho cô hai hoặc ba cái túi dạ dày của thực linh giả còn phần thêm là cá mắc linh biển sâu cậu không hề cân nhắc căn bản cậu còn chưa thấy biển bao giờ tôi lấy nhiều túi dạ dày của thực linh giả như thế để làm gì là chiên nướng hay là bán ra ăn kèm với bánh mì thực lòng mà nói cô muốn bán cũng không biết khi nào mới bán được ra ngoài chứ là hiện giờ tôi không thể mua nổi phối phương của thần quan mặt trời kia hiu cởi gượng nói tôi sẽ cố tìm Cô nhớ tới tụ hội của ngài ấy, có một vị tín đồ của mặt trời vĩnh hẳng, đeo mặt nạ, am hiểu tịnh hóa, lại nhớ tới chiếc nhấn vòng ánh sáng, nghĩ rằng từ đó có thể lấy được manh mối phối phương ma dược thần quan mặt trời, nhưng mà mình lại không có đủ tiền. Ma thuật sư phiêu thẩm nghĩ, sờ lên ra mặt mình, nhìn quanh một vòng, hỏi vô cùng thanh khẩn. Mọi người, có ai có cách kiếm tiền nào hiệu quả không? không. Cô vừa dứt lời liền phát hiện, tất cả đồng lòng rơi vào trầm mặc Sự trầm mặc của tòa cung điện là vô thanh, là màn xương xám an tĩnh. Tham gia tất cả mọi người đều phải đối mặt với vấn đề này. Ngay kẻ khờ thì lại không cần tiền, phiêu sáng suốt ngậm miệng lại. Biện pháp kiếm tiền tốt nhất chẳng phải là mở một nông trường hầm mỏ quặng, ruộng đồng nhà máy, cổ phần các thứ hay sao. À, cô cũng có thể xem. Qua việc thông báo tiền thưởng của các vương quốc, lựa chọn rồi hoàn thành với mức giá và thời gian mà bản thân có thể theo được, Audrey biết rằng mình cũng chẳng có kinh nghiệm thực tế nào trong việc kiếm tiền, chỉ có thể nói đùa trong lòng vài câu. Đầu tư vào hạng mục xe tự vận hành, lên nhịn xuống cảm giác muốn thao túng thế giới mở miệng, sẽ làm lộ ra thân phận thật. Đợi vài giây, hắn duy trì tư thế khó giỏ xét, điều khiển thế giới nói bằng âm thanh khàn khàn. Túy giúp tôi tuyến yên biến dị và máu của thợ săn nghìn mặt, đặc tính u ảnh da, người và tóc của naga biển sâu. Dù hiện tại Clint chỉ còn có 589 bảng, nhưng hắn còn đặc tính phi phạm của người sói có bình độc tố sinh học. Hơn nữa hắn còn định nhân cơ hội tìm người chế tác thành vật phẩm thần kỳ rồi bán một món đi. Như thế quá đủ cho một món vật liệu của người phi phạm ở danh sách 6. Vậy nên hắn mới lên kế hoạch nhắc nhở thành viên hội Tarot để ý trước, tránh bỏ lỡ. Được, mặt trời trả lời trước nhưng không hứa hẹn, so với thực linh giả thì u ảnh ra người và thợ săn nghìn mặt cũng chẳng phải là loại quái vật dễ gặp hơn là bao thợ săn nghìn mặt sau tôi nghĩ rằng mình đã từng nhìn qua hóa thạch của nó rồi chính nghe auricide tư giải đáp được tôi sẽ trở về xác nhận lại đó là hóa thạch nằm trong bảo khố của công tước nigan nếu đã là hóa thạch thì có lẽ đặc tính phi phạm sớm đã bị lấy đi lên thao túng thế giới không ý kiến mà gật đầu yên tĩnh một chút người trông ngực mới nói các người giúp tôi để ý một người Là kẻ có liên quan đến vụ mất tích Của các nô lệ thuộc địa Đã được đề cập ở lần trước Gá tự xưng là Balen Có da màu nâu đỏ Có những đặc điểm rõ ràng của tộc người đại lục nam Nhưng cũng có người nghe rằng Hắn dùng giọng bách lung để nói chuyện Hắn mất một chiếc răng số 3 bên trái Nhưng mà có thể đã bổ sung Ngoài ra tướng mạo không có gì nổi bật Chiều cao trung bình Nếu có người ta có thể phát hiện ra tung tích quán Thù lao không thành vấn đề Ít nhất cũng là 100 bảng Hoặc là trả giá bằng vật phẩm chỉ với từng lời miêu tả thì xem bói còn không xong nói chi với từng này miêu tả thì xem bói còn không xong Nói chi là tìm người Cà khờ đảo tròn trong mắt Tiếp tục trao đổi tự do Sau khi tụ hội kết thúc Mặt trời Direct trở lại thế giới hiện thực Trở lại căn phòng tối tâm chật hẹp cao cẩn thận, ngồi lại vài giây Không phát hiện bất cứ biến hóa dị thường nào Cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhóm Nhớ đến việc người trong ngược Đã cho mình rất nhiều chỉ dẫn Để nói chuyện xã giao Với vị cựu đội trưởng của tiểu đội thăm dò kia Derek lại gần bức tưởng kim loại, gập ngón tay gõ vải tiếng, cốc cốc cốc. Cậu làm xong tín hiệu, nhưng hồi lâu phía đối diện không có người nào hưởng ứng. Ông ta đã ngủ rồi sau Hay là bị đoàn nghị sự sáu người đưa đi mất rồi? Derek nhìn vào bức tưởng kim loại mà nghi hoặc. Đúng lúc này, ngay sau chiếc giường của cậu, một giọng nói già nua mờ hổ vang lên. Người đang tìm ta sao? Người đang tìm ta sau Âm thanh lọt vào tai, Derek lập tức cứng đờ toàn thân căng thẳng từng sợi lồng tờ dựng đứng lên tại sao ông ta lại ở đằng sau mình sao ông ta vào phòng mình được phòng ấn đâu rồi hiệu ứng của vật phẩm thần kỳ kia đâu mồ hôi lạnh túa ra trên trán đìa đức cậu vô thức muốn quay đầu lại nhưng căn bản bản năng đã ngăn cậu làm hành động đó loại bản năng này bắt nguồn từ khóa học thưởng thức chung về quái vật của thành bạch ngân cùng với những tràng cảnh kỳ dị mà cậu đã trải nghiệm sau khi gia nhập vào đội tuần tra nếu như có người đang đứng nói chuyện sau lưng mình thì tuyệt đối không được quay lại ngay lập tức. Derek giơ tay lên nắm chặt để trước ngực, rồi hết sức cảnh giác chậm rãi xoay người từng chút một. căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối âm trầm, không thể nhìn thấy thứ gì. nhưng trong đôi mắt của Derek lại có một điểm sáng vàng đang dần mở rộng hóa thành hai vầng mặt trời nhỏ bé. nhờ năng lực của người cầu nguyện ánh sáng, cậu trông thấy một bóng đen đang lẳng lặng ngồi ngay bên mép giường mình. bóng đen kia dần rõ ràng hơn, lộ ra một cái đầu đã bị trẻ làm đôi. Ở giữa đầu, hai phần tóc sám trắng vẫn đang nhúc nhích tựa như còn sống, muốn dính lại với nhau, nhưng không thể. Trên mắt của bộ, à trên mặt cắt của bộ óc, thứ chất lòng sen xẹt bị kéo xuống thành từng sợi chỉ mảnh, nhưng rồi co lại thành từng con song muon dinh lai voi nhau nhung khong the tren mat cua bo tren mat cat cua bo oc thu chat long sen set bi keo xuong thanh tung soi chi manh nhung roi co lai thanh tung con gioi giua hai con mắt, ở hai cái nửa đầu đang cách nhau càng ngày càng xa, và sống mũi bị bổ đôi, máu đỏ tươi chảy tong tỏng. Nửa miệng trái tét ra, trong khi nửa miệng bên phải thì đóng chặt. Con quái vật đáng sợ này không mặc quần áo, trên thân thể trần trụi trì chít những vết thương đỏ đậm. Vô số vết xương bị xé toạc dã man, đè lộ ra từng hàm răng trắng ẩn, chúng đổng thanh tốt lên. Người đang so nay khong mac quan ao tren than the tran trui chi chit nhung vet thuong đo đam vo so vet xuong bi xe toac da man đe lo ra tung ham rang trang an chung đong thanh tot len nguoi đang tim ta sau. Nó dừng lại một chút rồi tất cả. Khá viền miệng vết thương đều vảnh lên. Người nhìn này, ta đang không được bình thường. Đồng tử của Derek co rụt lại, cầu không suy nghĩ được gì, lập tức đặt tay trước ngực, hai bàn tay đan vào nhau để dễ cầm như đang cầu nguyện căn phòng nhỏ hẹp đột nhiên sáng rực lên một cột sáng thanh thuần mang theo ngọn lửa đỏ rực xuất hiện từ trên nóc nhà chiếu thẳng vào thân thể con quái vật chùm sáng này không lớn như là lúc direct sử dụng ở bên ngoài tòa tháp tròn vì phong ấn của vật phẩm thần kỳ đã ngăn cách nơi này với bên ngoài nhưng ngay lúc này direct ngạc nhiên trông thấy chùm sáng mà chính mình cầu khẩn đột nhiên biến hóa càng lớn hơn nó sáng trói đến nỗi là cậu không thể không nhắm mắt lại thế rồi bên trong cột sáng lon hon no sang choi đen rỡ bỗng tách ra một vật Trông còn tinh khiết hơn Ánh sáng dày đặc hơn Giống hệt như một con người được làm từ ánh sáng Không có ngũ quan cũng không có trang phục gì cả Người ánh sáng này đột nhiên nhấp nháy Nhao thẳng về phía con quái vật Tất cả miệng của con quái vật Bất ngờ mở ra Như thể đang phát ra tiếng thét thảm thiết Nhưng Derek lại chẳng nghe thấy gì Con quái tham thiet nhung direct lai chang nghe thay gi con quai vat run rảy kịch liệt Nhanh chóng bị chiếu dọi và thiêu cháy Bởi người ánh sáng Nó tàn rã ra do dần dần biến mất Ngay lúc nó gần như trong suốt tại đó đột ngột xuất hiện một cái bóng mờ quỷ dị mặc chiếc áo tràng cổ điển len dài đội một chiếc mũ mềm chóp nhọn cái bóng này có mái tóc đen đôi mắt đen vầng trán rộng khuôn mặt gầy đeo chiếc kính độc nhãn làm từ thủy tinh hắn vừa xuất hiện người ánh sáng lập tức nổ tung tầm nhìn của leech chìm vào trong ánh sáng trắng đến khi thị lực khôi phục cậu nhận ra mình đã rời khỏi căn phòng đứng trong hành lang đặt từng cái giá đèn kim loại ở trong ánh sáng mờ nhạt đang chiếu tới công trùng trong suốt. Nó chỉ dài cỡ ma direct đa tung tay nhu anh binh minh thon như ngón tay út của trẻ con Bao quanh là từng vòng trong suốt, chia nó ra thành từng đốt. direct nhìn thoáng qua không đếm kỹ, chỉ là mơ cảm thấy nó có khoảng mười vòng đốt. Thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía cậu, đưa tay cầm con chủng trong suốt kỳ quái kia lên, rồi xoay người, thở dài. suýt nữa thì được rồi. Tới lúc này direct mới thấy gõ, gương mặt của thân ảnh cao lớn kia. Ông ta có mái tóc hòa dầm không được chăm chút hơi bù xù, nếp nhăn hẳn sâu nơi khóe miệng khóe mắt, nhưng chán thì lại không có chút nếp nhăn nào. Trên gương mặt có vài vết sẹo cũ, vừa sâu lại vừa ngoan ngoèo. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu sẫm. Đèo thắt lưng có nhiều ngăn ở bên hông. Đôi mắt với con ngươi xanh nhạt sâu thẳm, phong trần, cả người mang lại cảm giác như một cuốn sách viết đầy cố sợ. Cố sự, Derek thoạt tiên sững sở, sau đó nhận ra mình vừa thoát hiểm, thì mở miệng trong niềm ngạc nhiên vui mừng. Ngài thủ lĩnh, trước mặt cậu chính là thủ lĩnh của đoàn nghị sự sáu người ở thành Bạch Ngân, một cường giả đã hơn trăm tuổi, đó là kẻ săn ma Colin Iliad. Colin khẽ gật đầu mà nói, chúng ta vẫn luôn biết lắn có vấn đề, nhưng vì để tìm hiểu rõ xem người tên Amon kia rút cuộc có mục đích gì, là thực thể quỷ dị nào, cho nên đã nhốt hắn dưới đáy của tháp tròn, phong ấn dưới ảnh hưởng của vật phẩm thần kỳ, cũng thường xuyên đưa một vài người phi phạm có dấu hiệu mất khống chế đến sát vách phòng hắn. từ nói chuyện xem, có thể tạo ra một vài thay đổi bất thường từ hắn để tìm được thông tin gì không. Đáng tiếc từ đó đến nay hắn luôn bình thường, thậm chí quá bình thường. Cậu nghĩ tại sao hắn lại đột nhiên biến dị, cố phá vỡ phong ấn nào? Cậu có nhìn thấy mình có gì khác biệt so với những người kia hay không? Hóa ra là cố tình sắp xếp mình ngay ở bên cạnh căn phòng của cựu đội trưởng, hiểu đội thăm dò. Direct hiểu ra chầm ngâm vài giây rồi mới nói có lẽ do direct hieu ra tram ngam vai tắt người phi phạm của tôi khác những người kia. Danh sách 9 người ca tụng Danh sách 8 người cầu nguyện ánh sáng Nói cách khác đường tắt mặt trời Nếu như anh người trong ngực nói không sai Nếu quả thật là gia tộc Amon Là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại Thì chuyện mình khiến hắn đột nhiên xuất hiện biến dị là chuyện bình thường Derek cảm thấy là mình đã nắm được chân tướng đến một mức độ nào đó Colin nghe mà mặt không đổi sắc Nhìn nhận Derek vài giây rồi mới nói Chúng ta đã giám sát hắn Thành viên đoàn nghị sự 6 người thay phiên phụ trách việc này nhưng chưa từng nghĩ tới việc hắn đột nhiên biến hóa dị thường, không hề có dấu hiệu báo trước, hơn nữa hành động còn vô cùng dứt khoát, vô cùng kiên quyết. Vừa nãy cậu đã làm gì trong phòng? Direct còn đang mãi nghĩ đến quan hệ giữa đường tắt mặt trời và thần thái dương cổ đại, nhất thời không kịp nghe ra câu hỏi của ngài thủ lĩnh. Sau khi nhận ra, đầu còn hơi tê tê, cậu nghiêm túc nhớ lại chính mình vừa làm gì. Mình chả làm gì cả, chỉ gõ vào vách tường muốn nói chuyện với hắn. Trước đó... Trước đó thì mình tham gia vào tụ hội Tarot. Tụ hội Tarot. direct bỗng nhiên sửng sốt cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản như mình tưởng. Câu hiệu rằng mình không thể kể chuyện này cho ngài thủ lĩnh được, nhưng lại không biết nên thể hiện cơ mặt như thế nào. Đành duy trì sự tram mac cô đơn, kín đáo thường có, rồi suy tư nói. Tôi gõ vào vách tưởng kia, gõ ba cái. Trước đó, nến trong phòng tôi vừa tắt, xung quanh tối đen, tôi thử luyện tập năng lực phi phàm một chút. Colin lặng lặng nhìn vào đôi mắt của Derek, mười mấy giây sau mới lên tiếng. Đáng tiếc, à lưu lại trong linh hồn hắn không phải là bản thể. Hơn nữa chuyện xảy ra quá bất ngờ, chúng ta không đạt được kết quả mong muốn nhất. Trước khi hắn biến dị, cậu có nhận ra điều gì bất thường không? Không có, Derek khá là chắc chắn lắc đầu. Đôi mắt của Colin bỗng hiện ra những ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm phản chiếu hình ảnh của Derek. Yên lặng gần 10 giây, vì tủ lĩnh thành bạch ngân này mới nhắm mắt lại mà nói. Tình trạng của cậu đã ổn định, không cần trị liệu nữa, cậu có thể trở về. Derek giật mình, vâng. Cậu nhìn kẻ săn ma cô lên quay người bước vào căn phòng, cầm thanh kiếm thẳng sắc bén trắng tinh lên, lật qua lật lại kiểm tra. Cậu im lặng hít vào một hơi, men dọc theo hành lang đi tới lối ra, trên đường gặp phải mấy người trông coi đang đi qua đi lại. Cậu chậm rãi bước vào trong nhà, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát chung quanh một vòng, mới ngồi xuống giường, thật chậm thấp tụng niệm. Ở ngài cả khờ Không thuộc về thời đại này Ngài là chúa tẻ thần bí trên mạn xương xám Là vị vua Hắc Hoàng Chập trưởng vận may Tôi vừa trải qua một chuyện đáng sợ Điêu rích kể lại từ đầu tới cuối trận phát sinh vừa nãy Cũng nói lên hai suy đoán của mình Làm xong hết thảy cậu an tâm hơn hẳn Bên trong gian phòng mờ tối mà tĩnh lặng Khi thì có tia chớp xẹt qua chiếu sáng tất cả Khi không thì lại chìm vào bóng tối Điêu đang ngủ say Bông dưng búng ngón tay trỏ tay phải ra nhàn nhã gõ lên mặt giường một lần, hai lần, ba lần sau khi tụ hội tà kết thúc vì linh tính bị tiêu hào khá khá nên không xem bói đặc tính phi phạm người sói và bình độc tố sinh học nữa trực tiếp trở về thế giới hiện thực để ngủ chưa tầm 20 phút sau hắn tỉnh dậy kéo rèm cửa sổ khiến cho từng vẹt nắng chiếu xuyên qua lớp sương mù mang ánh sáng tới phòng mình ngồi vào chiếc ghế phía trước bàn đọc sách nên ổn định lại tâm trí, suy nghĩ về những việc cần làm trước mắt. Quan trọng nhất vẫn là phải tiếp tục tổng kết ra quy tắc của ảo thuật ra, căn cứ vào phản hồi vi diệu của linh tính để điều chỉnh lại. Mặc dù các quy tắc như là không biểu diễn khi chưa chuẩn bị, hay là cần có vũ đài để biểu diễn, hoặc là hoàn thành màn biểu diễn bằng cách sử dụng các phương thức hấp dẫn sự chú ý, đó tạm thời không có vấn đề gì. Nếu cứ biểu diễn lần lượt như vậy, rồi lại điều chỉnh thêm một chút, tiêu hóa ma dược đạt tới trình độ, đủ để thăng cấp chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng kiểu đóng vai này chưa được trọn vẹn vẫn còn thiếu đi một vài quy tắc trọng yếu. Tiến độ tiêu hóa đang bị chậm lại, cũng không có đủ triệt đẻ nữa. Có lẽ phải một năm, thậm chí hai ba năm mới có thể thăng cấp. Mà In Will sẽ không ở nguyên một chỗ để chờ đợi mình. Chỉ có mau tróng trở thành cường giả danh sách cao thì mình mới có đủ tiêu chuẩn để báo thù. Cho đe cho đoi minh chi co mau chong tro thanh cuong gia danh sach tìm ra những quy tắc khác của ảo thuật ra đúng là ưu tiên hàng đầu. Trước tiên thử nghiệm xem là được khán giả tán thưởng có làm cho linh tính bản thân bị quấy động không? Từ đó mà dẫn đến việc tiêu hóa ma dược tốt hơn. Ngay khi Glenn đang chìm trong suy tư thì bên tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng cầu khẩn, hư ảo trùng điệp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây em nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.